Mọi người xung quanh thi nhau hô lên, vội vàng cuối đầu. Dây váy của Mạc Ngọc Thành bị cắt đứt, để lộ một màng xa thịt trước ngực. Cái tên liều mạnh thối tha nhà mày, muốn chết. Mạc Ngọc Thành vừa xấu hổ vừa tức giận, một tay giữ chặt dây đài, tay kia thò vào trong ba lô. Rất nhiều người nhà họ Mạc kích động nói. Mau nhìn xem, chị Ngọc Thành muốn phát huy tuyệt kỹ của kiểu tinh Liên Châu rồi. Cái này chẳng phải là tuyệt kỹ mà chỉ có lão gia nhà chúng ta mới biết thôi sao. Chị Ngọc Thanh mới học chưa được bao lâu có thể làm được không? Cho dù là không làm được thì dạy dỗ cho cái tên tiểu tử đáng xấu hổ này là cũng đủ rồi. Dám ở trước mặt nhà họ Mạc chúng ta chơi trò phi đao phải cho hắn ta biết thế nào là lợi hại. Cũng là để cho tên tiểu tử Mạc Ngọc Khô này hiểu được bản thân mình ngu ngốc đến cỡ nào. Về mặt vốn thành cao của Mạc Ngọc Thanh Tràn đầy sự căm giận, lớn tiếng nói Dám làm ta mất mặt trước mặt mọi người, mày hãy lấy mạng ra đổi cho việc đó đi nhé. Tất cả mọi người đều thấy tay phải của cô ta biến thành một ảo ảnh, không ngừng lấy những phi đao từ trong ba lô ra, phóng ra ngoài. trên lưỡi phi đao dường như dính lại thành một hàng, ngắm về phía đầu la thuần phóng tới. Xong rồi, tên tiểu tư này chết chắc không còn nghi ngờ gì nữa. có một vài người đã quay đầu đi chỗ khác, không dám xem tiếp. La Thuần không hề né tránh, vẫn quẻ quài đứng im tại chỗ. Đợi đến khi phi đao sắp phóng đến trước mặt, đưa tay ra, chặn đứng ngay trước mặt. Năm ngón tay khẽ cử động, liền kẹp cả năm lưỡi phi đao vào trong kẽ tay, cười nhạt và nói. Đây chính là tuyệt kỹ phê đao của nhà họ mà, chẳng qua cũng chỉ có vậy thôi sao? Lật ngược tay phóng chín lưỡi phi đao đó ra ngoài, mà Ngọc Thành chỉ cảm thấy toàn thân ớn lạnh cúi đầu nhìn xuống một bên dây đai kia của mình cũng bị cắt đứt chiếc váy trên người cũng bị cắt ra thành vô số lỗ thủng lộ ra làn da trắng như tuyết ở bên trong thậm chí đến một vài bộ phận riêng tư cũng bị lộ ra ngoài cô ta xấu hổ và giận dữ tuyệt vọng, cay độc lườm la thuần một cái vội vàng quay người chui vào bên trong lèo vải lúc này mọi người bốn xung quanh mới kịp phản ứng lại Hiện trường không ngừng vang lên tiếng nuốt nước bọt. Trong lòng La Thuần không cho là đúng, loại phụ nữ tự nhận mình là thành cao thì uy phòng đó nên bị xóa bỏ. Nếu không thì, họ vẫn còn cho rằng bản thân mình là thiên hạ không đối thủ nữa ấy chứ. Mọi người nhà họ Mạc đều dướng mắt đờ đẫn. Những người mà vừa nãy vẫn còn lớn tiếng, giờ đều im lặng không nói một lời. Mạc Ngọc Hồ nhìn Mạc Ngọc Công nói Anh nói xem Bây giờ người ta có còn đủ tư cách làm khách quý của nhà họ Mạc chúng ta nữa không? Việc này... Mạc Ngọc Công không dám nói. Những người khác cũng đều im lặng không phát ra tiếng. Bọn họ tự nhận rằng phi đao của nhà họ Mạc là thiên hạ không đối thủ. Nhưng bây giờ, ở trước mặt là thuần không có giá trị, đều ủ rũ thất vọng, than ngắn thở dài. Cô ba của Mạc Ngọc Khôn ra mặt nói. Cho dù là cậu lợi hại, Cũng không thể làm nhục người nhà họ Mạc chúng tôi ở trước mặt mọi người được. Chúng tôi không chào đón cậu. Cậu vẫn nên mau chóng rời khỏi đây đi. Lao Thuần vỗ vỗ vai của Mạc Ngọc Khôn và nói. Nhớ kỹ lời tôi nói. Tương lai, nhà họ Mạc chỉ có một mình cậu là có trình độ phi đao thâm hậu nhất. Cảm ơn. Sắc mặt Mạc Ngọc Khôn phức tạp. Cậu ta không thể trái với ý nguyện của gia tộc. Chỉ có thể âm thầm hạ quyết tâm trong lòng. Sau này sẽ phải khổ luyện phi đao xứng đáng với sự chỉ bảo dạy dỗ của La Thuần Trường Kiến Quốc mừng vui, thanh thản nói Thế này mới đúng chứ nhà họ Mạc đều là người thông minh nhìn La Thuần nói Mặc dù kỹ thuật phi đao của cậu không tồi nhưng đối với tôi mà nói cũng vô dụng, cậu vẫn nên ngoan ngoãn giao người phụ nữ này ra đây đi hay là đợi tôi đánh gãy chân của cậu bắt cậu khấu đầu gọi ông nội nữa Mạc Ngọc Khốn ở phía sau nhắc nhở Mọi người cẩn thận Thân pháp của anh ta rất lợi hại vì đau rất khó phóng chống người anh ta. Tiểu tử có chút hiểu biết. Trường Kiến Quốc ve mặt đắc ý, khoanh tay nói Tôi cứ đứng ở đây, cậu có thể sờ được vào gấu áo của tôi, thì xem như tôi thua. Vừa nói giấc lời, đồ lòng đã biến mất tại chỗ, lại đã xuất hiện ngay phía sau lưng Trường Kiến Quốc. Một cái tác giữ tợi khiến ông ta ngã xuống đất, lại trở về bên cạnh La Thuần. Cả quá trình chỉ bằng thời gian nháy mắt Thậm chí rất nhiều người căn bản Là còn không nhìn thấy đổ lòng ra tay Chỉ thấy Trương Kiến Quốc Đột nhiên ngã nhào xuống đất Không giấu nổi sự kinh ngạc Trương Kiến Quốc lại còn kêu la hoàng hút Giống như gặp ma Cái nào Là cái nào ngấm ngầm đánh lén ta vậy chứ Ánh mắt nhắm vào người la thuần Vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ Nói Không lẽ nào Cậu là đệ tử của giáo phái nam chuẩn ngự quỷ ư? Cậu dám dùng quỷ thuật đối phó tôi? Nó cho cậu biết, tôi không sợ. đồ Long vân về cố đấm và nói. Cũng được, hôm nay tôi sẽ dạy cho ông biết thế nào gọi là thân pháp. Bất thình lình sông ra ngoài, một đấm đánh trương kiến quốc bay ra ngoài. Cả người trương kiến quốc bay ra xa hơn 10 m nhưng trong tích tắc, đồ Long lại đã xuất hiện ở phía sau lưng ông ta. Một chân đạp ra, Trường kiến quốc kêu gào thảm thiết một tiếng bay lên cao trong nháy mắt đồ lòng lại xuất hiện trong không trùng cao vút từ trên cao dẫm lên đầu trường kiến quốc ép xuống dưới đất Người ở gần xa đều nhìn thấy cảnh tượng này kinh ngạc nói Chuyện gì vậy? Người này biết biến thân ư? Mẹ nói chứ, đây là tốc độ gì vậy? Trường kiến quốc bị đánh cho bất tình nhân sự nằm dưới đất không động đậy trong miệng không ngừng học máu ra cũng không biết là đã chết chưa. Đồ Long, mày còn dám lộ dệ ư? Vào lúc mọi người đang kinh ngạc tán thán, từ xa một tiếng hét lớn vọng đến. Những người có mặt ở đây đều không thể không kinh ngạc, sợ đến nỗi đã phải lùi lại phía sau mấy bước lớn tiếng kêu lên. Thì ra, anh ta chính là Đồ Long. La Thuần không biết rằng Đồ Long ở khu vực này lại có danh tiếng lớn như vậy. Nhìn về phía xa, thấy phía đó có trên trăm người, đang hùng dũng bước đến, dẫn đầu là một người đàn ông để dâu dài, mặc bộ quần áo người dân tộc thiểu số của Tây Phật vô cùng đặc sắc, trên đầu còn cuốn vải trắng. Rất nhiều người lại lùi về phía sau một lần nữa, thì thầm bàn tán. Đây chính là đại hộ pháp tô lý đường của hội hồ thánh. Nghe đến ba chữ hội hồ thánh, rất nhiều người đều đã thay đổi sắc mặt, hiện trường im ắng không một tiếng động, Rõ ràng là không có ai dám lên tiếng. Đồ Long quay đầu lại nhìn Tô Lý Đường và nói. Tôi đâu có quen biết anh. Tô Lý Đường cười và nói. Tao biết mày lại được rồi. Mày nhận tiền ta của Hồ Thánh hội bọn tao, nhưng không làm việc, lại còn đưa kẻ phản bội của Hồ Thánh hội bọn tao đi. Là có mưu mô gì? Hắn ta lại nhìn về phía Tô Kỳ, thương xót nói. Lẽ nào... Những lời thề của cô trước mặt hội hồ thánh ngày hôm đó, cô đều quên rồi sao? Tôi rất xem trọng cô. Tiếc là cô lại làm kẻ phản bội. Tôi chỉ có thể bắt cô về cống nạp cho hồ thánh đại nhân thôi. Trong lòng thù kỳ khẽ ruồn sợ, nắm chặt lấy con dao găm ở ngang hồng. Nếu như lát nữa bản thân bị bắt, cô ta sẽ lập tức tự sát, tuyệt đối không để bị bọn chúng đem về làm nhục. Sắc mặt đồ lòng lạnh lùng nói. Hội hồ thánh các người cũng thú vị đấy chứ. Người của mình không có tài cán gì Lại đi đổ tội lên đầu người khác Mày đang coi thường hội hồ thánh bọn tao ớ Tô lý đường chậm rãi Bước về phía đổ lòng đồ Long cười nhếch mép nói Không nói đến việc coi thường Chỉ là tôi cảm thấy hội hồ thánh là thư rác rưởi Đến tư cách để tôi coi thường Cũng không có Ngông cuồng Tô lý đường nổi giận Đột nhiên nổi điên Giơ tay lên đánh về phía đổ lòng Kinh khí mãnh liệt trong chốt mắt quỡ lên vô số bụi cát cơ chế vận hành của nội kinh khóa chặt đồ lòng khiến anh ta muốn tránh cũng không tránh được đồ lòng hơi lộ vẹt kinh ngạc kinh khí của tô lý đường dường như bao phủ hết cả đất trời khiến anh ta có cảm giác bất luận anh ta có chạy trốn đến chỗ nào đi nữa cũng đều sẽ gặp phải cố đấm này nếu là trước kia thì anh ta tuyệt đối sẽ không tránh được nhưng bây giờ có sự hỗ trợ của hai đôi giày ống anh ta nhanh như gió Chóng trước mắt đã biến mất tại chỗ. Hai cổ đấm đấm vào giữa lưng của Tô Lý Đường. Tô Lý Đường cũng bị kinh ngạc, nhưng hắn ta ứng biến cực kỳ nhanh chóng, quay người lại đánh trả đồ lòng một cái. Dù là vội và ứng phó, không sử dụng hết toàn bộ sức mạnh, nhưng vẫn trông đỡ ngang sức ngang tài với đồ lòng. Mặc dù tốc độ của đồ lòng rất nhanh, nhưng cuối cùng công lực lại thua kém hơn. Biết rằng dù có thế nào đi nữa, cũng không đánh lại hắn ta. trong lòng đã nảy sinh ý định rút lui. Lúc này, phía xa trong không trùng vang lên tiếng ẩm ẩm, một chiếc trực thăng đang bay đến. Trong lòng đồ lòng dậy lên cảm giác có nguy hiểm, tung người nhảy vọt đi, đất cát tung tué tại chỗ, kèm theo lỗ đạn, to bằng cú đâm lớn. la thuần chỉ liếc qua một cái đã nhìn ra được, đây là súng bắn tỉa công phá với uy lực rất lớn. Nếu đồ Long mà bị bắn trúng, có lẽ là không giữ được cái mạng này. Tô Lý Đường cười hà hà và nói Mày có nhanh hơn thế đi nữa Cũng có thể làm gì được chứ Nhanh hơn cả đạn ư Nếu như không có Tô Lý Đường Ở bên cạnh nhìn trường chừng, chừng Thì đồ Long hoàn toàn có thể ung dung thoải mái Tránh né viên đạn Nhưng hai yếu tố kết hợp lại Nên anh ta chỉ có thể bỏ trốn mất dạng thôi Nếu mày đã dùng đến vũ khí nóng Vậy thì chúng ta có duyên Sẽ gặp lại nhau sau vậy Bóng dáng đồ lòng biến mất tại chỗ Chuẩn bị chạy thoát thần Nhưng từ phía xa, tiếng súng vang lên. Một viên đạn ngắm bắn hết sức chuẩn xác đang ngắm về hướng bỏ trốn của anh ta. Suy nữa là bắn xuyên qua đầu anh ta rồi. Đối phương là một cao thủ dùng súng. Đầu tiên là Đồ Long nhận thấy được cảm giác nguy hiểm cận kề. Máy bay trực thẳng đã bay đến trong khoảng cách trăm mét. Trên máy bay có hai tay lính bắn tỉa. Trong phạm vi khoảng cách này, đối phương hoàn toàn có thể khóa chặt đường thoát thân của mình. Lúc này... Tô Lý Đường đã đuổi đến nơi, hét lớn. Chịu chết đi! Hai cú đấm phong tỏa hết tất cả đường lui của Đồ Long. Đồ Long thầm than khổ, trên trời có súng bắn tiểu uy hiếp. Chỉ cần anh ta dám lùi lại phía sau nửa bước, lập tức sẽ bị bắn trúng. Cho dù không có bị bắn trúng, thì chỉ cần dừng lại một lúc, cũng đủ để khiến Tô Lý Đường giết chết anh ta 100 lần rồi. Trong tình cảnh này, anh ta chỉ có thể dơ nắm đấm lên liều mình, Yêu thế của anh ta là tốc độ, công lực thì thua xa Tô Lý Đường rất nhiều. Bốn cô đấm của hai người giao nhau, Đồ Long bị đánh đến phụt máu, lùi lại phía sau. Hai viên đạn trên bầu trời bay đến, bắn thẳng vào hai đùi của Đồ Long. Chỉ cần đánh gãy được một chân, thì anh ta có thể để mặt người ta sâu xé rồi. Đến Tô Lý Đường cũng đã không đánh nữa, cho rằng Đồ Long đã là vật nằm trong túi rồi. Không ngờ rằng, trong không trùng, Hai tiếng tinh tinh vàng lên. Hai viên đạn đó lại bị hai thanh phì đào phóng chúng bắn rơi xuống đất. Cảnh tượng này vừa đúng lúc Mạc Ngọc Thành vừa thay xong quần áo đi ra ngoài, thì nhìn thấy, cô ta kinh ngạc đến nỗi há hốc miệng, phì đào phóng chúng đạn. Những chuyện như vậy, cô ta chỉ được nghe qua lời kể của ông nội mà thôi. Không ngờ rằng, hôm nay lại tận mắt nhìn thấy. Vốn dĩ, cô ta còn tồn tại suy nghĩ trả thù la thuần trong đầu, Nhưng nhìn thấy cảnh tượng này thì trực tiếp tuyệt vọng. e là dù có luyện thêm 10 năm nữa đi chăng nữa thì cô ta cũng không chắc có thể thắng được đối phương. Sắc mặt Tô Lý Đường u ám nhìn về phía La Thuần. Nhà họ Mạc ở phố Bắc bọn mày có ý gì? Muốn can thiệp vào chuyện của hội hồ thánh tao ư? Cô bà của Mạc Ngọc Khôn vội vàng thành mình. Không phải đâu, hắn ta không phải là người của nhà họ Mạc chúng tôi. liền kéo các hậu bối của nhà họ Mạc. cùng lùi hết ra, để La Thuần và Tô Kỳ ở lại khoảng trống. Lúc này, La Thuần mới phản ứng lại, bản thân đã thay đổi gương mặt. Cái tên Tô Lý Đường này rõ ràng là không nhận ra. Mày là kẻ nào? Tô Lý Đường lại thăm dò La Thuần một lần nữa. Trong đầu đang suy nghĩ rằng, người chơi phi đao rất lợi hại. Ngoài cái lão già đó của nhà họ mạc ra thì thật sự không còn người nào khác có thể làm được. Không lẽ nào... Là cái lão già nhà họ mạc Đã luyện võ đến cực đỉnh Có thể cải lão hoàn đồng ư Người thanh niên Tôi khuyên cậu vẫn là đừng nên can thiệp vào chuyện Của hồ thánh hội chúng tôi Nếu không thì sẽ chỉ có đường chết thôi Tù lý đường không muốn thêm phiền toái Nhẫn lại khuyên nhổ Lao thuần chẳng màng tới Khoa tay với đồ lòng và nói Lại đây đi Đồ lòng bò dậy Vừa đi được hai bước Hai người trên trực thẳng lại nổ súng lần nữa La Thuần liền phóng 5 thanh phi đao ra Trong đó Hai thanh bắn bay viên đạn Hai thanh khác bắn súng bắn tỉa của đối phương Biến thành thanh sắt phế Thanh cuối cùng phóng về phía Tô Lý Đường Ép hẳn ta không thể Không quay người lại tự cứu lấy mình Đồ Long được giải vầy Trong trước mắt đã đến bên cạnh La Thuần Thở dài một hơi và nói Tôi lại nợ anh một mạng nữa Tô Lý Đường giận dỡ nói Tiểu tử Hôm nay mày chết chắc rồi Tùng người nhảy lên Rồi tay lên đánh về phía la thuần Lần này hắn ta dùng hết toàn bộ sức lực Đất cát trên đất đều bị thổi bay bụi mù Giống như một trận vòi rồng Tấn công về phía la thuần vậy Mọi người bốn xung quanh đều cảm thấy Gió mạnh tạt vào mặt Giống như dao cắt Có vài người võ công kém Thì vừa bò lăn vừa bò lùi lại phía sau Run dậy nói Đây chính là sức mạnh của cường giả không cảnh ư Đáng sợ quá Chẳng phải là tên tiểu tử này chết chắc rồi sao? Rất nhiều người đều bắt đầu thương hạn la thuần. Bọn họ không tin, người thanh niên tuổi trẻ mang này có thể chống đỡ được một đòn mãnh liệt như vậy của cường già không cảnh. Đùng, đoàn. Âm thanh giống như tiếng sét đánh vang lên. Rất nhiều người nhìn thấy, trong bụi đất lại có sấm sét lóe lên thật. Tô Lý Đường liền bay ngược ra ngoài, ôm lấy lồng ngực, đột nhiên nôn ra ngộ máu, Chỉ vào La Thuần, kinh hãi nói Mày, mày, mày chính là tiểu lôi thần La Thuần Lôi thần của Bành Thành, thành danh từ lâu, không thể nào trẻ như vậy được Trên đời này, ngoài La Thuần già, còn ai có thể phát ra loại nội kinh sấm xét như vậy Hắn ta chính là cái tên La Thuần ở Hà Đốc Vô số người kinh ngạc kêu lên La Thuần, cái tên gọi này trong trước mắt cuốn gọn cả cái lốc nua Đám người như nước thủy trầu sống đến vây chặt kín lấy La Thuần Có một người trung niên mặc cái áo khoác dài bước ra nói Tô Lão Huynh, anh không nhìn nhầm đấy chứ tôi đã từng nhìn thấy ảnh của La Thuần hắn ta không phải dám vẻ như vậy người này trẻ quá rồi Tô Lý Đường nói tôi không nhìn nhầm được hắn ta biết phi đào, lại còn biết nội kình sớm xét cổ quái này nữa, không phải hắn thì còn là ai được chứ chắc chắn là hắn ta đã phẫu thuật thẩm mỹ rồi muốn trôn tránh chúng ta. Thế cũng đúng đấy. Người trung niên này cười và nói, La Thuần, dù sao cậu cũng là người của quốc gia rồi, thì đừng làm nhỡ loạn chuyến này nữa. Tôi khuyên cậu mau chóng về nhà xem sao, nói không chừng, bây giờ nhà họ Diệp sớm đã lộn xộn rồi. Ông là Trương Đức. La Thuần nghe thấy giọng điệu Đông Bắc của ông ta, nói chuyện lại kiểu ngữ khí như vậy, lập tức liên tưởng đến vua Đông Bắc. Trương Đức cười hà hà và nói, Cậu quả nhiên là La Thuần. Ra bản đồ kho báo ra đi. Chúng tôi sẽ giữ cho cậu được toàn thầy. Đến đây ngày hôm nay có ít nhất hơn 10 cường giả, mấy trăm tông sư thiên cảnh. Cậu chạy không thoát đâu. La Thuần nhìn đầu người kín mít dài đặc bốn xung quanh. Rất nhiều người nóng lòng muốn thử. Ném cho đồ lăng một viên thuốc thì thầm. Viên thuốc này có thể tạm thời áp chế vết thương của cậu. Đợi la nữa, nhân lúc loạn lạc. Cậu dẫn theo tô kỳ đi. Ngoài ra, tôi nhờ cậu một chuyện nữa Đến thủ đô, tìm đến hội võ thuật tình hà, bảo vệ tốt người thân của tôi. Thế thì, tốt nhất là anh phải sống sót trở về. Đồ lòng há miệng nuốt viên thuốc xuống, ôm chặt lấy eo của tù kỳ, chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào. la Thuần đưa tay trà lên trên hồ lô, hai tay trái phải tạo hình cùng. Mọi người chỉ thấy hai vạch màu bạc bắn vào đám đông, có vô số người kêu là thảm thiết chết tại chỗ. Mạc Ngọc Thành một lần nữa bị kinh động. Phi đao của La Thuần liên tục phóng ra mấy chục thành. Tưởng chừng như còn lợi hại hơn cả xuống máy. Dưới sự so sánh thì cựu tinh lên trâu của nhà họ Mạc tưởng chừng như chỉ là tép diêu mà thôi. Muốn có bản đồ kho báu thì đi theo tôi nhé. Phi đao trước mặt mở đường. La Thuần đi theo phía sau. Trong quá trình chạy trốn hai tay không ngừng phóng phi đao ra. Dường như đếm không hết có bao nhiêu phi đao được phóng ra, người chặn ở trước mặt nếu phản ứng nhanh thì còn có thể tránh được, phản ứng chậm thì trực tiếp bị đâm xuyên qua người, lập tức có hơn mười mấy người đã chết. Mắt nhìn thấy La Thuần liền muốn bỏ chạy, trong đám đông đột nhiên phát ra một tiếng hét lớn. Tránh hết ra. Một người đàn ông cơ thể cường tráng như gấu sông ra, trong tay xách cái khiên bảo hộ hình tròn làm từ thép không gì Mặt khiên trơn bóng như gương, bên trên còn quét dầu. Tất cả phê đảo đã phòng chúng khiên bảo hộ, đều trơn trượt đi. Một lần nữa, đám đông lại hình thành thế bao vây Nhóm Tô Lý Đường, Trường Đức và hơn 10 cường giả không cảnh cuối cùng cũng đuổi đến nơi. Nằm xuống cho tao! Trường Đức tấn công từ phía sau. Cô đâm mãnh liệt, khiến không khí đều trở nên cong vẹo. Vô số người có mặt tại đây đều biến sắc. Lạ thuần đã không còn thời gian để phóng phì đào nữa, xoay người lại liều mình giao đấu với Trường Đức. Một tiếng oanh lớn vang lên, chỗ cú đấm va chạm vào nhau của hai người phát ra sóng khí mãnh liệt, gạch cát trên nền đất bị cuốn lên cuồn cuộn ngất trời, vô số người công lực yếu đầu bị tạt bay ra ngoài. Thậm chí có một số người trực tiếp bị cát và đá bắn lên bị thương, hiện trường hỗn loạn dối bởi. Đồ Long nhân cơ hội này dẫn Tô Kỳ chạy thoát ra khỏi vòng vây trong trước mắt đã biến mất khỏi sa mạc Gầu Bì Trường Đức bị đánh bay ra ngoài nhưng Tô Lý Đường và ba cường giả không canh khác lập tức đuổi đến nơi bốn người liên thủ tấn công chặn chốt ở bốn phía khác nhau phong tỏa đường thoát thân của anh Lao Thuần quay người lại ngắm vào một người trong số đó mà sống tới ba người kia lập tức nhân cơ hội này đánh lén không ngờ rằng Anh lật ngược hướng đánh giữa chừng đột nhiên lại tấn công về phía Tô Lý Đường. Sự thay đổi hướng tấn công này khiến những người khác không kịp trở tay. Trong chớp mắt, hai người đâm vào một chỗ, Thanh Phi đao trên tay La Thuần, phóng vào phía cổ của Tô Lý Đường. Tô Lý Đường không ngờ rằng tốc độ của La Thuần lại nhanh đến như vậy, căn bản là không kịp để mà lo lắng nữa. Cho rằng mình phải bỏ mạng tại đây rồi, bị dọa đến nỗi hồn bay phách lạc. Bỗng nhiên, Trương Đức ở bên cạnh lại sông tới. La Thuần thầm than đáng tiếc, thua người lùi lại phía sau, vùng tay phóng thanh phi đao trong tay ra. Mọi người tránh hết ra, xem sương mùa axit của tao đây. Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng cười khúc khích. La Thuần vội vàng nhắm mắt lại, dùng mắt nhìn xuyên thấu nhìn qua. Thế quần áo trên người đều bị ăn mòn. Tô Lý Đường cười đắc ý. Lại vơn tay ra, bắn hai viên đạn tới. Trong không trùng, Hai viên đạn nổ tung thành cơn mưa axit khiến quần áo anh đều bị ăn mòn thành hàng trăm ngàn lỗ thủng. Mặc dù La Thuần không bị thương, nhưng tức giận vì sự thâm hiểm cay độc của ông ta giận dữ quát lên. Chết đi cho tao! Năm thanh phi đào được phóng ra, lại bị mấy người phía sau sông đến đánh rơi. Tô Lý Đường cười kha kha và nói, Mọi người bảo vệ tôi cho tốt, tôi sẽ đi đánh lén. tên cầm cái khiên thép bà nãy sống đến gào thét đánh lên phía đỉnh đầu của La Thuần hai cú đấm của La Thuần tung ra một tiếng bịch lớn vang lên trên bề mặt của cái khiên sắt in hẳn lên dấu cú đấm tên cao to cầm khiên toàn thân giật giật ra là bị chân khí xâm xét giật cho ngất đi ăn một đấm của tao phía sau vang lên giọng nói của Tô Lý Đường La Thuần còn chưa kịp phản ứng lại thì cảm thấy sau lưng đau nhói Quay đầu lại nhìn, Tô Lý Đường đang rơ một cây gậy bằng răng sói. Sớm đã lùi về phía sau đàm đông, gửi đắc trí và nói Tiếp tục dùng phi đao của mày đi chứ. Xem mày có thể làm gì được tao. La Thuần bị tên này quấy nhiễu đến bực dập, muốn xông lên giết chết hắn ta trước. Nhưng mấy mấy cường giả không cảnh, không ngừng quấy dậy. Từ đầu đến cuối, Tô Lý Đường đều nhảy nhót trong vòng bảo vệ của bọn họ. Đột nhiên, Một cơn đau nhói chuyển đến từ phía sau anh, lại gặp phải một cố đánh lén của Tô lý đường, đánh mạnh để nỗi, trong miệng anh phun ra một ngộ máu. Những kẻ khác cuối cùng cũng chớp lấy cơ hội. Trong nháy mắt, những năm đấm cố đá trong không trùng, un un kéo đến, tấn công tới tấp về phía la thuần. La thuần phản ứng hơi chậm, trong lúc vội vàng, chỉ kịp dồn hết chân khí, xoay chuyển hai bàn tay, bảo vệ toàn cơ thể. Người ngoài dường như chỉ thấy La Thuần bị bom đạn nhấn chìm Mặt đất cuộn lên bụi đất đầy trời Không nhìn rõ được gì nữa Hơn mười cường giả không cảnh Lùi về phía vòng bảo vệ Đợi cho cát bụi lắng xuống Trên người La Thuần không biết là đã trúng phải Bao nhiêu viên đạn Xương cánh tay trái cũng bị người ta đánh gãy Trên vai cũng bị thương nặng Khói miệng còn rình màu tươi Vô cùng thảm hại Anh liền nuốt xuống mấy viên thuốc Chân khí vận chuyển Nhanh chóng hồi phục lại vết thương. Khói bụi tàn đi, Tô Lý Đường cười kha kha và nói Mọi người tiếp tục cố lên nào. Vừa nãy tôi đã đánh gãy cánh tay của hắn ta rồi. Tiên tiểu tử này không xong rồi. Tô Lý Đường. La Thuần hét lớn một tiếng. Đột nhiên từ mặt đất nhảy lên phóng thanh phi đao màu đen trên tay ra. Sớm đã có người đứng chắn trước mặt Tô Lý Đường muốn chặn thanh phi đao lại. Nhưng tốc độ của thanh phi đao màu đen này Cực nhanh, trong nhái mắt đã đâm thủng cơ thể người này. Tô Lý Đường kêu thất thanh một tiếng, nét vào bên cạnh, hét to. Mọi người bảo vệ cho tôi, chỉ cần tôi không chết, hội hộ thánh sẽ cho mọi người cực nhiều lợi lộc Một lần nữa, lao thuần lại xông về phía hắn ta. Hơn 10 cường giả không cảnh đều chắn trước mặt Tô Lý Đường. Có một số người mang về mặt chế dễu, giống như đang bỡn cọt anh vậy. Trường Đức cười kha kha và nói. Tô Lão huynh cứ yên tâm, tên nhóc này không giết nổi anh đâu. Thế ư, hai mắt là thuần khẽ nhào lại, trong mắt như có ngọn lửa cháy lên vậy. Những người chắn trước mặt tù lấy đường, dơ hai tay lên, giống như đang xem chuộn cười vậy. Có người chế dễu. Này nhóc, tuổi trẻ sốc nổi quá không tốt đâu. Tụi này đông người như vậy, sao cậu cứ phải chuyên giết mỗi một người làm gì chứ? Bây giờ tụi này xếp sẵn hàng lối, đứng đợi cậu đánh, mau ra tay đi. Những người khác cười phá lên Đối với bọn họ mà nói Lao Thuần đã là nỏ mạnh hết đà Bất luận như thế nào Cũng chạy không thoát được Giỏi lắm Lao Thuần gật gật đầu Bỗng nhiên ánh vàng trong hai mắt sáng rực lên Hai ngọn lửa phòng ra Mấy người đứng chắn trước mặt kêu gào Thảm thiết một tiếng Lập tức biến thành người lửa Trong nháy mắt bị thiêu cháy chỉ còn lại đống cho cốt Những người khác sợ đến nỗi Nụ cười trên mặt tắt hẳn Đòi đẫn ngay tại chỗ Nhưng lúc đám người này đang thất thần La Thuần đột nhiên sông tới nhấc tay lên Đánh từ trên đỉnh đầu Tô Lý Đường xuống Cứu tôi Tô Lý Đường hét lớn một tiếng Nâng cái gậy răng sói Chắn trước mặt lên Nhưng lại bị La Thuần trực tiếp Đánh một đấm bay ra ngoài Tiểu tư mày cút ra cho tao Những người khác đều phản ứng lại Ra tay ứng cứu La Thuần lại không thèm đếm xỉa đến sự tấn công ở phía sau lại tung một cú đấm nữa ra đấm vào lồng ngực của Tô Lý Đường Tô Lý Đường phụt ra màu tươi tiêm mạch dạ nứt chết ngay tại chỗ Đúng vào lúc này La Thuần cũng bị đám người phía sau tấn công cả người bị đánh bay ra ngoài Sau khi rơi xuống đất anh cố gắng áp chế vết thương lại nhốn hai chân bay ra khỏi vòng vây của đám đông đáp xuống gò đất nhỏ chỗ lối vào cơ quan của hầm khó báu Anh phùng tay đập một cái lên gò đất. Trong nháy mắt, cả vùng đất đều rung chuyển theo. Phốn dĩ trên sa mạc gầu bì đều trâu trụi, đột nhiên cuộn lên cơn gió lốc lớn mãnh liệt. Trong phạm vi mười mấy mét, đều biến thành trung tâm của bão cát. Trước mắt nhiều người chỉ thấy một màn mưa bụi vàng khè không nhìn rõ thứ gì nữa. Lạ thuần thầm thập vào một hơi, mắt nhìn xuyên thấu của anh đã có thể nhìn xuyên thấu qua vật càn xày mười mét, Mưa bụi vàng khai trước mắt, cơ bản chẳng tính gì đến. Đột nhiên, có tiếng kêu la thảm thiết, từ cách đó không xa truyền đến. la thuần ngoái đầu nhìn, thì thấy một người trong đám người đó bị gió cát ngương tụ thành con dao bụi vàng, chém thành hai nửa. Những tổng sư thiên cảnh khác đều có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng không ngờ vẫn có người bị thương. la thuần từ từ đứng dậy, bắt đầu không ngừng giả soát bốn xung quanh. Con dao cát vàng có cứa lên người anh, thì cũng không hề hấn gì. Bây giờ, cuối cùng thì anh cũng hiểu ra vì sao để vào được hầm kho báu thì phải cần có tấm bản đồ kho báu này. Nếu không biết cách sử dụng, thì người muốn vào trong sớm đã bị con dao cát vàng chém thành thịt băm rồi. Đi chưa được bao xa, la thuần nhìn thấy trên mặt đất phía xa xuất hiện một lối vào to bằng cái thùng xe. Anh vội vàng đi vào. Tiếng gạo thép bên ngoài nhanh chóng nhỏ đi rất nhiều. Trước mắt là một lối đi đen kịt. Hai mắt anh có thể đủ để soi sáng mọi vật. Anh yên tâm và mạnh dạn bước vào trong. Sau khi đi được khoảng 200 m cát vàng trên mặt đất dần dần biến mất. Xuất hiện một lối đi được xếp từ gạch kẻ ô vuông Hai bên cũng biến thành bức tường đá trơn bóng. Mắt nhìn xuyên thấu của anh nhìn xuyên qua hai bên. Những cơ quan ẩn dấu phía sau nền gạch và vách tường đều đã lộ ra. Chỉ cần dẫm lên không đúng chỗ... Lập tức sẽ có nước độc và mũi tên độc bắn ra Anh không dám sâu suất Sau khi nghiên cứu kỹ càng cả buổi Mới cẩn thận từng ly từng tí Dẫm lên nền gạch Đi thẳng về phía trước Đột nhiên phía sau vang lên tiếng hét lớn Của Trương Đức Mọi người mau đến đây Lối vào ở chỗ này Lá thuần liếc nhìn về phía sau Thấy Trương Đức dẫn theo hơn 10 người đi vào Lạnh lùng hừ một tiếng Rồi tiếp tục đi về phía trước Trương Đức cười to nói Tiểu tử cậu ngàn tính vạn tính Cũng không ngờ rằng Chúng tôi có thể tìm được lối vào nhỉ Ngoan ngoãn dẫn chúng tôi vào trong Đừng hòng dò cho Được thôi, các ông đi theo tôi Lao thuần tử tốn thoải mái Đi trên viên gạch phiến Có một số người đậu suốt ruột Hấp tấp đuổi theo Không ngờ vừa đạp chân lên bàn đá Hai bên lập tức phun ra dòng nước đen tanh hồi Người này thảm thiết hét lên một tiếng Bít mắt ngã nhào trên đất gào Mắt tôi mù rồi Mắt tôi mù rồi Những người phía sau đều giật nầy người Vội vàng dừng chân Trương Đức tức giận nói Tên tiểu tử này dám chơi chúng ta Lúc này La Thuần đã đi được một quãng trăm mét rồi Bất kể nhiều thế nào Bọn chúng cũng không đuổi kịp Lại không dám tùy tiện đi lên phía trước Chỉ có thể chờ mắt Nhìn bóng dáng của La Thuần biến mất Có một số người thắc mắc nói Làm sao hắn ta đi qua được mà không sao vậy? Trường Đức Hừ nói Trên bản đồ khó báu nhất định có bí pháp hóa giải cơ quan mật đạo Hắn ta trốn không thoát đâu Chúng ta kiếm ít đá tới phá nát toàn bộ cơ quan ở đây đi La Thuần đi được mấy trăm mét trong lối đi cơ quan một cánh cửa sắt cực lớn xuất hiện trước mắt anh liếc qua một lượt đã thấy chỗ cơ quan đưa tay ra nhấc một viên gạch trên mặt đất lên xoay bánh xe phía trên cửa sắt từ từ mở ra đặt phiên gạch vào chỗ cũ bước vào trong cửa sắt trước mắt ngay lập tức xuất hiện vô số vàng bạc châu báu trên tường được gắn dạ Minh Châu trên đất chất đầy vàng bạc anh thu toàn bộ vào trong hồ lô mắt nhìn xuyên thấu tiếp tục nhìn xung quanh nhìn thấy phía sau kho báu này còn quá một không gian nữa nơi đó mới thật sự là kho báu chỉ là trong không gian đó mở mịt Dường như bị cái gì đó chắn lại rồi Cho dù la thuần có thể nhìn xuyên thấu Nhưng vẫn không thể nào nhìn rõ được Anh đi đến bên tường Bắt đầu ấn lên trên tường gạch Rất nhiều viên gạch trên tường Đều có thể hoạt động Có cái có thể động Có cái không thể động Nếu ấn sai Toàn bộ mật thất sẽ từ từ khép lại Nếu không kịp thời chạy thoát Thì chỉ có thể đợi Bị ép thành bánh nhân thịt Anh mất rất nhiều thời gian công sức Mới nhìn rõ kết cấu bên trong Ấn hơn 10 viên gạch không liên quan đến nhau trên tường Dưới chân bỗng nhiên bắt đầu rung chuyển Toàn mặt đất đều hạ xuống Đồng thời tường đá trên đỉnh đầu cũng hạ theo Nếu bọn người Trương Đức sông vào E rằng chỉ có thể nhìn thấy một căn phòng đá trống rỗng Sau khi mặt đất hạ xuống Trước mặt xuất hiện một bức tường rất là bình thường Nhưng chỉ cần dùng chân khí tiếp xúc Phía trên sẽ xuất hiện vô số nét vẽ màu vàng trí chí chít Bức tường này lại khác vô số phủ trận. Trong đầu nhớ lại ba câu khẩu quyết mà Lộ tình nói cho mình, anh đọc to khẩu quyết lên. Kiều bàn trà Yết La Kha, Bồ thiên na Yết La Kha, gia chá Bồ thiên na Yết La Kha. Ngay khi câu thần chú vừa được đọc xong, bức tường trước mặt bỗng nhiên biến thành màn xương mờ mịt, đây chính là màn sương có thể chắn đôi mắt nhìn xuyên thấu mà lúc này đã thấy. Nhìn không thấy thứ gì ở đầu bên kia. La Thuần khiếp đàm trong lòng, tự hỏi không biết phía kia có cơ quan ám khí không. Anh Vươn tay xuyên qua lớp sương mù, cảm thấy không có gì bất ổn, lúc này mới cất bước đi qua. Hàng ngàn hàng vạn tia sáng màu vàng, mãnh liệt đột nhiên xuất hiện trước mặt, chói lòa làm anh không mở mắt ra được. Sau một lúc lâu mới miễn cưỡng thích ứng, chỉ thấy trước mắt là một không gian rất lớn, có thể so sánh với quần thể đội quân đất nung, Trầm hư không bồng bềnh trôi chi chiết những bộ quần áo giáp vàng. Những bộ giáp vàng này xếp ngay ngắn, kéo dài đến hết không gian, vô cùng hùng tráng. Ở phía trước của giáp vàng có bốn bộ khôi giáp, không giống như những cái khác. Bốn màu sắc lần lượt là màu xanh, trắng, đỏ, đen, lại được điều khắc hoa văn tinh xảo. Nhìn kỹ lần lượt là thanh lòng, bạch hồ, chú tước, huyền vũ. Một quả cầu ánh sáng màu đen tím, bay lơi lửng phía trước mặt bốn bộ khối giáp này. Ý niệm La Thuần khẽ động, quả cầu ánh sáng màu tím kia bay lại ngay lập tức, từ đỉnh đầu bao trùm toàn bộ cơ thể anh. cúi đầu nhìn, trên người anh có thêm bộ áo giáp màu đen tím. Bộ áo giáp này dường như có thể phát ra năng lượng cực lớn, khiến La Thuần cảm thấy dường như có thể tạo ra một lỗ hồng trên trời. Một vẹt hư ảnh hình con rồng chạy vòng khắp cơ thể anh. La Thuần toàn thân run dày, Cảm nhận được khí linh được chứa đựng trong áo giáp, lúc này mới biết bộ giáp này hóa ra là một món linh khí. Không, linh khí còn không có nhiều phù trận nhiều vậy. Nhìn thấy vô số nét vẽ nổi lên trên bộ khôi giáp phía trên, la thuần ngần người già. Đây là quái khí. Hơn nữa, vật liệu áo giáp này đều rất có giá trị, phù trận còn lâu mới đạt đến giới hạn. Tương lai, nếu kỹ năng luyện khí của la thuần thành công, hoàn toàn có thể nâng cấp nó thành tiên binh càng có khả năng luyện thành thần binh Thần bình, cho dù nhìn toàn bộ thiên kình cổ tình, gục cả bảy đại tiên môn, cũng chưa chắc có thể lấy ra mấy cái thần binh Lần này, đúng là nhặt được bảo bối rồi. Lá thuần hiết một hơi thật sâu, kiềm nén sự phấn khích, khẽ vẫy tay. Toàn bộ 3.000 bộ giáp trên không trùng đều ngoan ngoãn bay vào trong hồ lô tử kim. Bộ giáp dòng màu đen tím này của mình, là bộ giáp đứng đầu, có thể chỉ huy tất cả các bộ giáp vàng. Anh kiểm tra nhanh, 4 bộ khôi giáp phía trước đều là linh khí, 3.000 bộ giáp phía sau là pháp khí bình thường, nhưng chất liệu quả thật là có giá trị. Cải thiện thêm, toàn bộ đều có thể đạt đến cấp tiên binh. 3.000 cao thủ được trang bị tiên binh, hoàn toàn có thể tiêu diệt một môn phái. La Thuần không dám tưởng tượng, nếu những thứ đồ này bị cường ra bên ngoài nhìn thấy sẽ là tai họa như thế nào anh càng không biết là ai đã khai thác được nhiều vật liệu thượng thừa như vậy trên trái đất lại xa xỉ dùng chúng để luyện thành khối giáp, thật sự là phát rồ sau khi cất xong 3.000 giáp vàng lúc này La Thuần mới phát hiện trên mặt đất lại còn chất đống vô số linh thạch, nhìn sơ qua ít nhất cũng đến mười mấy tấn viên to nhất trong đó to bằng chiếc xe hơi hoàn toàn có thể sử dụng làm vật liệu bày bố trận. Bên cạnh đống linh thạch còn có mấy chục viên linh tinh đủ để chống đỡ cho La Thuần thực hiện lần đột phá tiếp theo. Ngoài những linh thạch linh tình này, bên cạnh còn có vô số thứ linh tinh khác, có cái là pháp khí, có cái là phổ giấy, có cái là xương cốt thú khổng lồ, có một số là vật liệu luyện khí. La Thuần toàn bộ thu vào hết, đồng thời phát hiện Trong số đó có một viên vật liệu kim loại màu đen cao cấp, ước chừng to cỡ quả bóng rổ, hình dáng không có quy tắc, đen kiền kịch không hề thu hút, nhưng lại cực kỳ rắn chắc, có thể dùng để luyện thành phi đào. Những thứ còn sót lạnh, la thuần đều thu vào trong hồ lô, càng quét sạch cả khó báu. Khi sắp ra ngoài, anh có chút ngập ngừng, vật báu trong này có tầm quan trọng rất lớn, anh không muốn để người ngoài biết. cũng không có hướng lại đánh nhau với những người bên ngoài kia rất khoát móc một tờ giấy phủ từ hồ lô từ kim ra chuẩn bị đào thoát tờ giấy phủ này cũng là đồ vật trong kho báu có thể nói cực kỳ hiếm nhưng nó chỉ là một mảnh giấy phủ dạ về cơ bản giống như pháp khí nhưng nó chỉ có thể dùng một lần thôi sau khi chân khí chuyển vào, giấy phủ bỗng chốc biến thành cho bụi cả người la thuần hòa vào trong đất biến mất ngoài trăm mét trong chớp mắt, một lần nữa xuất hiện đã cách xa mấy dặm, quay đầu nhìn, ở chỗ lối vào có vô số người đang đợi, giống như là muốn bắt bà bà trong giọ. La Thuần cười nhẹ, bắt xe vội đi thành phố Ô với tốc độ nhanh nhất trở về thủ đô. Mà lúc này, nhà họ Diệp đã vô cùng rối ren, biệt thự của nhà họ Diệp nằm dưới chân dãy núi ở ngoại ô, sau khi La Thuần đi, Diệp Thái lập tức tăng cường phòng thủ. sức lực nòng cốt của hội phó thuật tinh hà gần như đều trấn thủ ở nhà họ Diệp. Vào buổi trưa hôm nay, tiếng còi cảnh báo của cả nhà họ Diệp đột nhiên kêu lên inh ỏi, ngay sau đó, cửa lớn của biệt thự bị đâm đổ, mấy mấy cái xe việt dã chạy vào, dừng ở trong sân ngay trước mặt căn biệt thự. Diệp Thái lập tức chạy xuống dưới tầng. Ngay sau đó, nhóm người Diệp Băng Dung cũng chạy xuống đến nơi, nhìn thấy Trương Lòng được người dìu từ trên xe bước xuống. Bên cạnh vẫn có hai người đẹp hôm trước đi cùng, trên những chiếc xe khác, vô số người dáng vẻ quái dị cũng đều lần lượt bước xuống. Đám người này bước đi vững vàng, ánh mắt sắc bén, ai nào cũng đều là cao thủ. "Trong người đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi." Trương Triệu Long cười híp mắt lại, vẫy vẫy tay với Diệp Băng Dung. Những ngày qua, Diệp Băng Dung luyện tập vô cực ấn pháp, cảm thấy tâm linh càng thêm tĩnh lặng, khắp người từ trên xuống dưới Đầu lộ ra một luồng khí chất Thành cao xuất trần Càng trở nên có sức hấp dẫn hơn so với trước kia Đối diện với sự chiêu ghẹo Của Trương Triệu Long Cô vẫn không chút thay đổi Đến cả lông mày cũng chẳng hề cao lại Trương Triệu Long tấm tắc khen ngợi Cái tên La Thuần này Quả thật là có phúc Mới có thể lấy được một người phụ nữ xinh đẹp xuất trần như em Chia bằng em đi với anh đi Vẻ đẹp này của em Chỉ có nhà họ Trương ở Đông Bắc nhà anh Mới có thể tương xương với em được Nhà họ Diệp sắp bị tiêu rể rồi Đi theo một thằng đàn ông yếu đuối như vậy Sẽ không có tương lai đâu Nhà họ Trương ở Đông Bắc Là cái thá gì Lúc này bốn người Lý Thành Lôi Cũng đã chạy đến nơi Lộ tinh nghe thấy lời của anh ta Thì không nhịn nổi nữa Cười khen khách và nói Tôi thấy người đàn ông yếu đuối Là anh chưa nhỉ Nhìn sắc mặt tái xanh của anh Chắc sớm đã khiến hai người đẹp này chịu thiếu thốn rồi nhỉ Đồ không biết xấu hổ Hai người phụ nữ kia đều tức giận, ngao trấn lắc đầu nói. Tiểu sư muội nói sai rồi, loại nhân vật như lợn như chó giống như Trương triệu lòng đây, sao có thể đánh đồng với sư phụ được chứ? Lộ tình cười và nói. Tam sư huynh nói chí phải, cái thứ hạ lưu này không thể nào đánh đồng với sư phụ được. Hai người họ ca tung người hứng, tuy là Trương triệu lòng có thể nhẫn nhịn thêm thế nào đi nữa, cũng không che giấu được sắc mặt tài xanh Nhìn chăm ch chăm lộ tinh một lúc và nói cô cũng được đấy đợi lá nữa nhà họ diệp bị tiêu diệt rồi cô và người đẹp này sẽ cùng đến hầu hạ tôi mày muốn chết Lý Thành lùi không khéo trổ tay miệng lưỡi sắc bé như lộ tình và ngào trấn nghe thấy anh ta hống hách như vậy thì sớm đã không nhịn được rốt thành đau dài trên lưng chém tới thành đau này là đau chém sắt anh ta đặc biệt nhờ người tạt làm từ Long tuuyền về nặng hơn 30kg dưới sự truyền thụ của chân khí đến cả trụ đá cũng có thể bị chặt đất ngang Trương Triệu Long lùi về phía sau mấy bước bên cạnh anh ta sớm đã có người nhảy ra, vùng đao đối chiến với Lý Thanh Lồi một tiếng lanh cang lớn vang lên hai người cùng lúc lùi về phía sau Lý Thanh Lồi xém chút nữa là đến đao cũng cầm không vững nữa thầm lầm bầm lợi hại đấy tiền đó cũng không khá khẩm hơn gan bàn tay đã bị chém rách toát Có thể lang máng nhìn thấy vết máu Tông sư thiên cảnh Trường trậu lòng ngó lại Xem lý thành lồi vài cái Và nói Dưới tay la thuần Quả thực có mấy người cũng giỏi Nhưng vẫn không đủ Hôm nay tao dẫn theo 10 vị tông sư đến Còn có một vị cường giả không cảnh Chúng mày không phải đối thủ của họ Phải rồi Cũng không cần phải đợi cái lão già đó nhà họ Diệp nữa Trước khi bọn tao đến đây Lão ta đã bị thiết tiên sinh hạ gục rồi Tất cả mọi người đều nhìn về phía sau lưng Trương Triệu Long. Đó là một người đàn ông trung nên rất bình thường, không có gì khác lạ. Nhưng khí thế mà toàn thân ông ta tỏa ra lại khiến người ta không thể xem thường được. Sắc mặt Lý Thanh Lối nghiêm trọng, thì thầm. Không có Diệp Lão ra ở đây. Chúng ta không phải là đối thủ của bọn chúng. Làm sao đây? Sắc mặt ngào trấn không chốt thay đổi, quẻ hoài nói. Lát nữa, các huynh bảo vệ tốt cho sư nương và người nhà của sư nương. Tôi vào nhóm lão lưu ra ngoài ứng chiến. Ba người kia gật đầu đồng ý. Không hề cảm thấy sự sắp xếp này có gì không thỏa đáng cả. Vì Ngao Trấn sớm đã trở thành một trong bốn đồ đệ có thực lực mạnh nhất của hội võ thuật tình hà. Thực lực có thể ứng biến với đại tổng sư của thiên cảnh viên mãn. Cho dù gặp phải cường giả không cảnh cũng có thể đánh một trận với hắn. Lúc này, Bốn người nhị lão âm dương, Lưu Kim Đình và Hình Hoài đều đã xuất hiện ở cửa. Phó Dương cười hề hề và nói Thiết lãng lão huynh, nhiều năm không gặp, không ngờ rằng ông đã là cường già không cảnh, lại còn cần phải bán mạng cho vua Đông Bắc. Người đàn ông đứng sau lưng trương triệu lòng, khẽ mỉm cười và nói Cũng như nhau cả thôi, tôi và vua Đông Bắc là huynh đệ tương xương với nhau, hai huynh đệ các ông lại là chó săn cho người khác. Nề tình cũ, Tôi khuyên hai ông đến đầu quân cho vua Đông Bắc. Hai ông nên biết sự khác biệt giữa thiên cảnh và không cảnh. Hôm nay, nhà họ Diệp ắt diệt vòng, không chút nghi ngờ gì nữa. Không sai. Trương Triệu Long đắc ý cười nói. Bố tôi sớm đã gọi điện cho tôi. Nói rằng Lạ Thuần đã bỏ mạng ở lốp nùa, không thoát ra được. Nếu không thì làm sao bọn tao dám ra tay chứ? Lời nói này vừa nói ra thì mọi người có mặt ở đây đều lần lượt lộ vẻ xúc động Phó âm đột nhiên nói Bản lĩnh của La Tiên Sinh không phải là thứ mà mày có thể suy đoán được chứ khi nhìn thấy xác của cậu ấy nếu không thì bọn tao tuyệt đối sẽ không tin rằng cậu ấy đã chết Tính cách của ông ta trầm tính không hay lên tiếng nhưng một khi lên tiếng ắt xoáy vào nội dung chính Rất nhiều người trong lòng ngầm đồng ý bọn họ đều đã từng nhìn thấy bản lĩnh của La Thuần Một nhân vật kỳ tích như vậy làm sao có thể dễ dàng chết như thế được Trong lòng lại củng cố lại lòng tin lần nữa. Thiết lãng thả nhiên nói Cho dù là La Thuần có chết hay không, nhà họ Diệp Diệp Phòng đã là điều tất nhiên. Các người không có cách nào thắng được đâu. Một câu nói lại cả mọi người trở về với hiện tại. 10 vị tông sư thiên cảnh của đối phương cộng thêm một cường giả không cảnh quả thực là không có cách nào thắng được. Lưu Kim Đình nhảy ra, hét lớn. Mang gì sống chết? Hội võ thuật tinh hà bọn tao há gì dễ dàng bắt nạt như vậy chứ muốn tiêu diệt bọn tao thì chúng mày cũng phải trả giá cho dù tiêu diệt hết bọn tao đi nữa là sơ phụ ắt sẽ báo thủ cho bọn tao đến lúc đó nhà họ trương ở đông bắc chúng mày sợ là đến mẩu vụn cũng không thừa lại được Hình hoài rút kiếm sông ra hai người phối hợp những người khác cũng đều rút vũ khí ra chuẩn bị liều chết một trận Ngao Trần biết nếu tiếp tục kéo dài thì nhất định sẽ thua Đột nhiên toàn thân run run Trong nháy mắt, 5 đường chân khí Luồn quanh toàn cơ thể Ngay sau đó với tốc độ nhanh nhất Xông vào tên cách đó gần nhất của đối phương Tổng sứ thiên cảnh đó Không ngờ rằng, đám người này Nói đánh là đánh, vội vàng đứng Giang ngành chiến, kết quả là Lồng ngực nguội lạnh, một thanh kiếm dài Mảnh, đâm xuyên qua người Đường hiệp một đòn thuận lợi Lập tức lần trốn Trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt Tiểu sư Huynh đánh hay lắm. Ngao trấn cười khà khà, bỏ qua người này. Hai cú đấm đánh về phía người khác. Cú đấm của hai bên sau nhau, một tiếng đùng đoàng lớn vang lên. Người đó bị chấn động đến nỗi, liên tục lùi về phía sau. Cú giả cho tao. Thiên lãng thầy đối phương đã giết chết một vị tông sư thiên cảnh. dạ tâm giết người nổi dậy. Trong trước mắt đã bay lên đầu Ngao trấn. Hai cú đấm ồn ụt kéo đến. ép từ trên đỉnh đầu Ngao Trấn ép xuống. Ngao Trấn kinh hãi, trong lòng nghĩ, cường giả không cảnh quả nhiên không thể coi thường. Vào thời khắc mấu chốt, không có thời gian để nghĩ nhiều, giờ hai cu đâm lên, toàn lực chống đỡ. Lúc này, Lý Thanh Lùi cũng xông đến. Dương Thanh đào dài lên đỉnh đầu, vận dụng hết toàn bộ sức lực chém vào thiết lãng. Lộ tình cũng nhảy lên, hai tay như Lan tóm chặt lấy xương đùi của thiết lãng, Đây là ngón tay hái sao mà trước khi La Thuần rời đi đã truyền thụ cho cô ta. Mặc dù vẫn chưa luyện thành công, nhưng cũng đủ để đối phó với sự uy hiếp phát sinh. Đường hiệp lại âm thầm hiện thân một lần nữa, thanh kiếm mảnh đâm vào giữa lưng Thiết Lãng. Lần đầu tiên, bốn người cùng liên thủ chống cự lại kẻ địch, nhưng lại phối hợp một cách ăn ý. Thiết Lãng không thể không bỏ qua ngào chấn, cười hà hà và nói. Bốn con ruôn rế cũng dám láo xược trong mặt tao ư Trong trước mắt ông ta vung hai tay hai chân ra cả bốn người đều cùng lúc nôn ra máu và bắn ra ngoài ngay cả việc đối phương ra tay như thế nào cũng không nhìn thấy rõ Cùng cái lúc mà ngào chấn ra tay trước nhị lão ẩm dương cũng theo đó ra tay với một tên gần nhất đó là tên trước đó đã dùng đào đối phó với Lý Thanh Lồi Hai người ngắm chuẩn vào vết thương của hắn ta cùng ra tay Một cú đấm cùng lúc đánh tới, tên đó miễn cưỡng chống đỡ cú đấm của Phó Dương, nhưng lập tức bị lực cú đấm của Phó Âm tác động đến nỗi thất khiếu chảy máu, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Nhị Lão Âm Dương đã phối hợp với nhau mấy chục năm rồi, sau khi đánh chết tên này, lập tức chuyển hướng, tấn công về phía Trương Triệu Long. Đạo lý, đánh giặc trước tiên phải bắt vua, bọn họ đều hiểu. Lưu Kim Đình thêm một tiếng rồi sông lên, đánh một trận với hai người tông sư thiên cảnh trong đó, hình hoài chắn ở trước mặt nhóm người Diệp Băng Dung, kiếm trong tay phát ra ánh sáng khắp trời, khiến cho đối phương không có cách nào xông lên bọc thèm được. Tiêu vừa giải quyết xong nhóm người ngao trấn, nghe thấy tiếng hét thất thanh của Trương Triệu Long, liền quay đầu lại nhìn, đúng lúc nhìn thấy Nhị lão âm dương đã đánh chết hai người đẹp bên cạnh Trương Triệu Long, vươn tay ra túm lấy Trương Triệu Long, ông ta giật bắn mình, hét lên Hai lão tác các ông tránh ra cho tôi." Thân hình như điện trong chớp mắt đã đứng sau lưng Nhị lão Âm Dương, vung củ đấm đánh vào giữa lưng đối phương. Nhị lão Âm Dương không thể không bỏ qua trương triệu lòng, từ người một quay người lại đỡ lấy một đấm, hai người bị tác động đến nỗi không ngừng lùi lại phía sau, khắp người khí huyết cuộn trào. Thiết lãng kinh ngạc nói: "Hai ông có thể chống đỡ được một cú đấm của tôi?" Nhị lão Âm Dương cười kha kha và nói: Nhờ có sự châu ứng của La Tiên Sinh, hai huynh đại chúng tôi đã bước vào không cảnh. Trong mắt thiết lãng lé lên sự sắc lạnh, lạnh lùng nói. Thế thì lại càng không thể giữ lại hai ông được rồi. nhún người phong lên, phải toàn lực đánh giết nhị lão âm dương. Lưu Kim Đình ở phía bên kia, trôi trọi một mình không ai giúp đỡ, lập tức lâm vào cuộc chiến đấu gian khổ. Không lâu sau, anh ta phát ra một tiếng gào lớn, sau lưng đã bị người ta cắt ra thành một cái lỗ dài Lão lưu hình hoài kêu thất thanh một tiếng có lòng muốn đi giúp anh ta nhưng khổ nỗi lại bị người ta chặn kín không có cách nào thoát thần trong lúc bức bách bị ăn một gậy vào đùi xém chút nữa là ngã xuống ánh mắt anh ta lạnh lùng nghiêm nghị trở tay rút ra một thành kiếm sáng lóa chém đứt ngang cổ tay của tên đó mau đến giúp Lão lưu Trong miệng ngào trấn đang nôn ra máu vẫn vùng vẫy nhảy lên xông về phía lưu kim Đình Lý Thanh Lôi và Lộ Tình cũng qua giúp đỡ Bắt phụ nữ của nhà họ dẹp lại trước Thiệt lãng đang giao đấu với nhị lão âm dương vội vàng không quên ra lệnh chỉ huy Lúc này áp lực của hình hoài càng tăng lên cộng thêm việc trên đuổi bị thương một chút sơ xuất lại bị người ta pha vỡ phòng tuyến sông vào Tên đó mặt đầy máu tươi dơ tay ra tóm lấy dẹp thái Diệp bằng dùng hoàng sợ, trong đầu trống rỗng, trong lúc vội vã không có thời gian để nghĩ nhiều, khẽ hét lên một tiếng. Trấn! Trong bụng dưới, bỗng nhiên dậy lên một cuồng nhiệt, liên thông đến tinh thần đại não, cùng với chữ trấn này xông ra ngoài cơ thể. Tên đó như gặp phải sét đánh, cơ thể bất động tại chỗ khoảng nửa giây. Chính là lúc nửa giây này, hình hoài đã trở tay, một kiếm chém đứt đầu tên đó. Diệp thái nhấc một chân lên, đá hắn ra ngoài và rơi xuống bậc thèm, hét to lên với Diệp băng bông sắc mặt trắng bệnh. Đưa mẹ con vào trong phòng! Đường thiền sớm đã bị dọa đề nỗi, hai chân run cầm cập, vội vàng cùng với Diệp băng bồng lùi vào trong phòng. Diệp băng rung cảm thấy kinh ngạc với cảm giác huyền diệu vừa nãy, nhưng dù cho có hét lên cả nửa ngày thì cũng không có được kết quả như thế nữa rồi. Không lâu sau, Nhị lão âm dường lần lượt truyền đến tiếng kêu thảm thiết bị thiết lãng đánh bay ra ngoài nằm trên đất nôn ra máu Khói miệng thiết lãng cũng dính một vết máu bịt miệng lại mãi hồi lâu mới điều chỉnh lại được lạnh lùng nói Hai người các ông lại có thể hơn tôi Bước vào không cảnh đã là điều tất nhiên Nhưng đáng tiếc là hôm nay lại chính là ngày rỗ của hai ông Nhị lão âm dường cuối cùng cũng không có duyên với không cảnh Phó dương cười khà khà Lộ ra hàm răng đo tươi Yên tâm Ông cũng không sống được lâu đâu Thiết lãng mang vẻ mặt khinh bỉ Nhìn nhị lão âm dương một cái Quay người và nói Nên kết thúc chiến đấu rồi Tung người tấn công về phía hình hoài Hình hoài đang vội vàng ứng phó Đột nhiên nhìn thấy một bóng đen tấn công đến Trong trước mắt Hàng nghìn hàng vạn ánh sáng Của kiếm trong tay biến mất ngoảnh lại lấy được một thanh kiếm mạnh đế nỗi có một 02 từ chỗ bóng đen này. Giỏi. Đến cả Thiết Lãng cũng không kìm nổi kêu giỏi, lật tay gảy một cái lên thân kiếm, gan bản tay của hình hoài rách toạc, thanh kiếm dài rơi khỏi tay, vội vàng lùi lại phía sau, nhưng vẫn bị Thiết Lãng đâm trúng, trong chớp mắt xương vai rạn nứt, mất đi năng lực chiến đấu. Mau lùi ra. Ngạo chấn thấy Thiết Lãng lại phá phòng vệ của hình hoài, lập tức nhào người xông tới. Thế ghề lưng ngồi ngựa đánh một cú đấm vào sau lưng thiết lãng. Năm luồng chân khí đều ngưng tụ trên vai phải. Một cú đấm mạnh mẽ trực tiếp đánh vào giữa lưng của thiết lãng. Lý thanh lùi hùng dữ hét lên và sống tới. Anh ta không còn thành đào dài nữa, vẫn cứ lấy thân mình chống đỡ. Với sức chống đỡ của cơ thể anh ta bây giờ, có thể đâm vỡ nát một dạy núi giả. Thiết lãng đã bị thường, không dám buông lòng. Vội vàng rớt ra trong đỡ cú đấm mạnh mẽ của ngào trấn Bịch Sau khi tiếng vang lớn vang lên 5 đường chân khí của ngào trấn vỡ nát Ngã bay ra ngoài Thiết lãng cũng bị đánh đến lào đảo loạn troạn Vừa đúng vào lúc này Thân hình giống như cỗ xe tăng của Lý Thành Lồi Không màng sống chết lào tới Liên tiếp hút vào người thiết lãng Thiết lãng bị hút bay ra ngoài Người trong không trùng Không có chỗ để mượn lực Xa nhìn thấy đường hiệp từ trên đỉnh đầu bay xuống, thanh kiếm đen mảnh dài, trực tiếp đâm vào yết hầu, hai ngón tay của lộ tình đâm xuyên vào mắt. Dẫu sao thì bản thân thiết lãng cũng đã trải qua hàng trăm trận chiến, ứng biến cực kỳ nhanh, đưa tay giá chặn ngay trước mắt. Tay kia kẹp chặt lấy thanh kiếm của đường hiệp, dốc hết toàn lực, thanh kiếm đen gãy thành từng đoạn. Đường hiệp kinh ngạc, vội vàng buông tay, nhưng vẫn bị khí kình giống như sóng lớn tấn công. xương cánh tay cũng đứt thành nhiều khúc bị đánh bay ra ngoài lộ tinh thầm kêu lên tình hình không ổn rồi vội vàng thua người lùi lại phía sau nhưng vẫn bị thiết lãng đánh trúng vào bụng dưới trước mắt tối thùy ngất ngay tại chỗ cuối cùng hiện trường cũng ổn định lại người của Trương Trậu Long dẫn theo tổn thất hơn một nửa nhưng cuối cùng cũng đánh cho nhiều cao thủ của nhà họ Diệp mất đi năng lực chiến đấu hắn ta lập tức vùng tay nói mau bắt hai người phụ nữ này lại cho tao. Những người còn lại thì trói lại đưa về. Đợi cái tên họ là kia cắn câu. Diệp Thái biết đã không thể cứu vãn, nói nhỏ với Diệp Băng Dùng. Còn mau đưa mẹ con và băng bồng rời khỏi đây. Tìm một chỗ nào đó trốn đi. Đợi tiểu thuần xuất hiện thì các con hãy lộ diện. Mau đi đi. Ông ta liền đẩy Diệp Băng Dùng vào trong phòng, rút khẩu súng ở bên hồng xà, bắn bằng bằng liên tiếp mấy phát vào trường triệu Long Khẩu súng này là ông ta đặc biệt nhờ người mua về phòng thần bình thường thì Tông sư Thiên cảnh không sợ súng đạn nhưng Trương Triệu lòng lại không phải là tổng sư súng đạn vẫn có thể lấy mạng của Hon ta thiết lãng vội vàng quay người lại đẩy Trương Triệu lòng ra kéo h ta vào phía sau xe về mặt lạnh lùng bước về phía Diệp Thái Lý Thành lùi loạn trọng chặn ở trước người Diệp Thái ngao Trấn cũng bỏ tới kẻ vaii đứng bên cạnh Lý Thành lùi Mặc dù Đường Hiệp đã mất đi năng lực chuyên đấu nhưng vẫn cố gắng chịu đựng cơn đau trên cành tay đứng vào một chỗ với hai vị sư huỳnh Ngao Trấn nhìn lộ tình một cái thương xót nói Tiểu sư muội đã chết rồi ư Liệu chết với bọn chúng thôi Khóe mắt Lý Thành Lôi như muốn nổ tùng nắm chặt cua đấm Trong hoàn cảnh nguy hiểm vẫn ngoan cố chống lại không biết sống chết Thiết lãng dơ tay lên từ từ tiến lại gần ba người bọn họ Đột nhiên, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng gào thét trói tai sắc mặt thiết lãng thay đổi lớn vội vàng nghiêng mình lùi lại phía sau mặt đất trước mặt phát ra âm thanh cực lớn dưới đất xuất hiện một lỗ hồng hình cú đâm lớn Mau nhìn kìa Có người chỉ chỉ lên đỉnh đầu tất cả mọi người đều ngần đầu nhìn lên nhìn thấy một đốm đen trong không trùng từ nhỏ trở nên to, nhanh chóng rơi xuống Mãi đến khi khoảng cách gần rồi Mới có người nhìn rõ, giật mình thốt lên. Kia là... Người ư? Bóng người này khi sắp gần mặt đất thì dừng lại. Tiếp sau đó rơi thẳng xuống từ độ cao trăm mét. Âm một tiếng, dường như cả mặt đất xuống chuyển theo, nền đất đá xanh nứt toát ra, làn ra hơn chục mét xung quanh. Sư phụ! Lý Thành lối mắt đỏ vè, kích động hét lên. Người đến chính là La Thuần. Khi anh trở về trực tiếp thuê riêng luôn cả cái máy bay, vừa nãy khi đi ngang qua, đã thấy rõ ràng rành mạch những gì xảy ra trên mặt đất. Biết rằng không có thời gian để hạ cánh ở sân bay, rớt khoát phá cửa sổ nhảy ra, nhảy xuống từ độ cao hàng nghìn mét. Khi khoảng cách đến 100m lại dùng hồ lô tử kim giảm tốc độ đáp xuống. Ép lối thiết lãng trước, anh liền phóng một mũi phì đào ra trước. Cậu chính là La Thuận. Thiết lãng nghe đại danh La Thuần đã lâu Sớm đã muốn so tài với anh Bây giờ thấy anh ngang tàng nhiều vậy Trong lòng đã không còn nắm chắc Cơ hội thắng nữa rồi La Thuần đang định lên tiếng Bỗng nhiên nhìn thấy lộ tinh nằm trên đất Thân thể không nhịn được Hơi ruôn dày Cả người cô ta không nhúc nhích Vết máu lớn chảy ra từ trong miệng Hai mắt nhắm nghiền Không biết sống chết ra sao La Thuần chậm chậm đi tới Rụi tay ra thử gió hơi thở nơi mũi May mà vẫn còn thở. anh thở pha một hơi, lập tức vận chuyển chân khí giúp cô ta trị thương. Trương triệu lòng cách đó không xa hét lớn. Chú Thiết, mà bắt vợ hắn ta làm con tin. Lao thuần trong lòng tức giận, vùng tay phóng ra một mũi phi đào. Chân trái của Trương triệu lòng bị cắt đất, nằm sóng xoài trên đất, thảm thiết gào lên. Thiên lãng lạnh lùng hờ một tiếng, lách mình về phía diệp thái chụp tới. Theo như hắn thấy, Lạ thuần có nhanh hơn nữa cũng không kịp lại kịp. Không ngờ rằng người vừa cử động một mũi phỉ đào sợt lông ngực phóng tới. Nếu không phải ông ta phản ứng nhanh, e rằng đã bị đâm xuyên tim. Lộ tinh từ từ tỉnh lại. Sau khi nhìn thấy la thuần, trong mắt ánh lên sự vui mừng, thấp giọng nói. Cuối cùng anh cũng về rồi. Giọng điệu vui mừng vừa mang theo một chút tuổi thần. Đừng nói chuyện, Ngồi dậy tự mình đều hòa hơi thở Không ai có thể làm cô bị thương nữa rồi La Thuần đỡ cô ta ngồi dậy Thiết lãng ở sau lưng rụp dịch Lao về phía Diệp Thái một lần nữa La Thuần lật tay phóng ra Một mũi phi đào Lần này Thiết lãng không kịp tránh Bị rạch rách bụng dưới Kỹ thuật phi đào thật nhanh Thiết lãng hít sâu một hơi Nghiến rằng nhún người lao về phía La Thuần Ông ta biết Những người chơi những thứ phi đào này Bà lĩnh võ thuật đều yếu Chỉ cần thân thể nghiêng tới phía trước Trong phạm vi 10 m Thì đối phương chết chắc Để tôi lại xử lý cậu Trong trước mắt Ông ta đã ở trước mặt La Thuần Dốc hết sức đánh ra một cố đấm La Thuần từ từ vươn tay ra Qua loa tốm chặt cố đấm của ông ta Hỏi Là ông đã đánh bị thông đồ đệ của tôi Sắc mặt thiết lãng biến đổi nhanh Muốn rút lui Đột nhiên cơn đau thấu tim đến từ sướng tay Ông ta không nhịn nổi thảm thiết kêu lên một tiếng thấy toàn bộ nắm tay của mình đều bị La Thuần bóp đến biến dạng ngay cả huyết nhục cũng tràn ra từ các kẹ ngón tay Đi chết đi Ông ta nhấc chân hướng phần dưới của La Thuần đạp tới La Thuần nhấc chân trước dẫm gãy xương chân của ông ta thần sắc lạnh nhạt nói Là Trương Đức kêu ông động thủ à Ông đã dám động thủ thì nên chịu hậu quả Chết đi Không không, đừng giết tôi, tôi đưa tiền cho cậu, muốn bao nhiêu tôi cũng đưa. Thiết lãng vội vã cầu xin tha mạng. Một con chó săn, có tư cách gì ra điều kiện với tôi? Lao thuần dáng một cái tát xuống, đầu của thiên lãng xoay trên cổ mấy vòng, tắt thở tại chỗ. Trương triệu lòng cuối cùng cũng sợ rồi, hét lên. Nhanh lên đi, mẹ kiếp, còn đứng ngay ra đó làm gì? Tao chết, bọn mày đều phải chôn cùng. Mấy tông sư thiên cảnh còn lại. đều gào thét sống tới bọn họ sớm đã bị dọa cho hết hồn khiếp vía mất hết khí thế La Thuần tiện tay phóng ra mấy mũi phì đào những tông sư thiên cảnh này căn bản phản ứng không lại toàn bộ đều bị đâm xuyên yết hầu Trương Triệu Long mắt thấy rất nhiều tông sư là niềm kiêu ngạo của nhà mình trong trước mắt đã chết sạch thực sự đã vô cùng sợ hãi La Thuần lấy tay che lại trần bị gãy nghiến răng nói Anh không được giết tôi, nếu anh dám giết tôi, bố tôi nhất định dẫn người đến giết cả nhà anh. la thuần dùng phi đào hất cầm anh ta lên, nhìn chằm chằm vào mắt anh ta, nói Vậy anh đã từng nghe, ai dám động vào người nhà tôi, tôi sẽ giết hết đến chó gà cũng không chữa. Trương triệu lòng, mồ hôi lạnh nhễ nhại trên chán, run lập cập nói Anh đừng giết tôi, anh muốn cái gì tôi đều đưa, bố tôi thương tôi nhất, anh nói điều kiện gì ông ta cũng đồng ý. thật xin lỗi. La Thuần lắc đầu nói. Mỗi người ở đây đều là người nhà của tôi. Các anh có chuyện gì cứ nhằm vào tôi. Đạo lý họa bất cập thê nhi cũng không hiểu sao. Trương Đức không hiểu. Để tôi dạy ông ta. Một nhát phì đào. Trên cổ Trương triệu Long máu tươi phun trào. Hai mắt trợn trừng ngã dạp xuống đất. Hai người đẹp cao thủ đi cùng Trương triệu Long há hốc mồm bị dọa cho run lầy bày. La Thuần nhát phì đào đẫm máu vào tay một người trong đó. Nói Tôi không giết các cô. Quay về, nói với người nhà họ trường. Cần chạy trốn thì nhanh chóng chạy trốn. Một ngày sau, tôi sẽ đến dẫm lên nhà họ trường. Giết hết không chờ một mống. Nghe rõ chưa? Rõ. Hai người run lập cập trả lời. Vừa lăn vừa bò, chạy ra biệt thự nhà họ Diệp. La Thuần bóp chặt nắm đấm, nhìn xa xăm về phương Bắc. Anh tuyệt đối không buông thá bất cứ kẻ nào tổn thương người nhà của mình. Toàn bộ sân như một mớ hỗn độn sau trận chiến. Diệp Thái lập tức sắp xếp người làm quét dọn. La Thuần thì tập hợp bốn đồ đệ và nhị lão âm dường lại một chỗ, lần lần dùng thuốc cao loại tốt nhất kết hợp với chân khí tiến hành điều trị vết thương. Thật may, mọi người bị thương đều không nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, linh dược của La Thuần lấy ra có hiệu quả cực tốt, các vết thương về cơ bản đã ổn định. Công việc quét dọn trong sân đến chập tối mới xong, Khi La Thuần đang ngồi uống trả nói chuyện với Diệp Băng Dùng trên sân thượng, bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc xe taxi lái vào sân. Tô Kỳ đỡ đổ lòng thất tha thất thẻo đi xuống. Thấy La Thuần đứng trên mái nhà, đổ lòng thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp nằm sóng xoài xuống đất, thở hồn hèn, nói. Chúng tôi bị hội hồ thánh truy sát, suyết chết. Lập tức có vài người khiêng anh ta lên sân thượng. La Thuần giúp anh ta kiểm tra vết thường, đút cho mấy viên thuốc, nói Không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Cảm ơn cậu nhiều, bị thương nặng như vậy vẫn còn nhớ tới việc mà tôi ra. Đồ Long sắc mặt tràn đầy ngờ vực, nói Anh không phải đang chơi tôi đấy chứ? Đương nhiên là không. La Thuần xua tay, nói Đi dưỡng thương trước đi, đợi vết thương lành rồi nói sau. Đồ Long được khiêng xuống dưới, tô kỳ thì ở lại sân thượng. La Thuần giới thiệu cô ta với dẹp băng dùng, Ngồi trước bàn trà hỏi Cô thì sao? Có dự định gì không? Vườn tay chuẩn bị rót trà Tô Kỳ lại tranh bưng ấm trà lên Giúp anh và Diệp bằng rung rót đầy lì Khoanh tay đứng bên cạnh nói Tôi muốn ở lại Cho dù là người làm cái ở Tôi cũng bằng lòng Vừa rồi Liệu chuyện đã gửi đến các bạn Tập 13 của bộ truyện Đôi mắt siêu đẳng Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại